Ngọc bội này cũng không phải là bảo bối gì Nhưng muốn làm giả thực sự không có khả năng Thực giả vừa nhìn liền biết Thiếu nữ nho nhỏ mở to hai mắt nhìn Lâm khiếu đừng nói Ngươi là người của Lâm ra Ngươi biết Lâm khiếu đừng rất ngoài ý muốn Tiểu thiếu nữ gật đầu Phụ thân của ta đã nói với ta rồi Trăm năm trước đã nhận ân tình của một cao nhân họ Lâm Liền đem một kiện ngọc bội vẫn đeo trên người tặng Lâm tiền bối Nếu là tộc nhân lâm ra sau này gặp nạn, cha ta sẽ tương trợ một tay. Chỉ là đã hơn trăm năm không có tin tức gì, còn hiện tại phụ thân có lòng nhưng không có lực. Lẽ nào con đường này cứ như vậy đứt tại đây? Lâm khiếu đừng có chút không cam lòng. Ngươi có thể dẫn ta tới gặp phụ thân của ngươi một lần được không? Tiểu thiếu nữ trầm mặc một hồi rồi nói, lần này ta ly khai cử kiếm sơn trang từ phát thệ, không tìm được. Phượng Vĩ Thảo, ngàn năm tuyệt đối không về núi. Lâm Khiếu đừng suy nghĩ một chút rồi nói, nếu như ta giúp ngươi tìm được loại dược thảo này, ngươi có thể an bài cho ta gặp phụ thân của ngươi hay không? Trong mắt của tiểu thiếu nữ trượt lè, kích động nói, ngươi thực sự có thể giúp ta tìm dược thảo này. Lâm Khiếu đừng cười cười nói, ta sẽ tận lực. Tiểu thiếu nữ tự đánh giá một hồi, Nếu như ca ca thực sự có thể giúp ta tìm được dược thảo này, Linh Nhi nhất định sẽ nghĩ biện pháp để phổ thân và ca ca gặp mặt. Chỉ là ca ca nhất định không nên hy vọng quá lớn. Hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy. Vô luận là như thế nào cũng phải thử một lần. Lâm Khiếu đường âm thầm đắn đo. Dùng con đường tham gia võ đạo đại hội để gia nhập vào các đại môn phái sợ là khả năng thành công không quá lớn. Đi... Lâm khiếu đừng lập tức đứng dậy bước ra khỏi cửa nói Đi đâu? Tiểu thiếu nữ nghi hoặc Đi dạo quanh khu buôn bán xem có thu hoạch gì hay không Dòng người trong chợ bắt đầu đi lại Các quầy hàng đều náo nhiệt phi phàm Bình thường đều có thể thấy được chủ quầy và khách hàng đang có kè mặc cả Phượng vị thảo là một loại dược thảo cực kỳ chân quý Thảo dược có tác dụng tăng cường tuổi thó nhất định Lâm khiếu đừng đã biết đến loại thảo dược này Bất quá bản thân hắn không có nhiều nghiên cứu về các loại thảo dược cho lắm, võ đạo đại hội chính là đại hội của những tán nhân, cơ hội xuất hiện loại dược thảo chân quý như thế ở những quầy hành như thế này rất nhỏ, tỷ lệ hầu như không có. Bất quá mục tiêu của lâm khiếu đừng cũng không phải là những quầy hành nho nhỏ này, đi mất con phố mà vẫn chưa phát hiện được mục tiêu, lâm khiếu đừng có chút kỳ quái. Theo ký thuyết những đại hội lớn như thế này bọn họ không thể không hiện ra. Yến Linh, ngươi thế nào lại ở chỗ này? Bọn Trúc Trần đã tìm ngươi nửa ngày. Đột nhiên một thanh âm mềm mại từ phía sau vang lên. Một nữ tự y phục màu vàng với vẻ mặt ngoài ý muốn đánh giá Lâm Khiếu đường và Tiểu Thiếu Nữ. Lâm Khiếu Đừng chỉ là nhìn thoáng qua Tiểu Thiếu Nữ. Thần sắc hiện lên nét nghi hoặc. Thiếu Nữ đỏ mặt lên, xoay người nói. lộ tì xin lỗi ta một mực đi tìm thảo dược tại phố chợ vị này chính là trong lời nói của nữ tử mặc y phúc màu vàng mang theo tia cảnh giác yến linh giới thiệu vị này chính là lâm đại ca là một vị cố nhân của phụ thân ta trùng hợp ta gặp được trên chợ a hoàng y nữ tử chợt gật đầu tâm trạng cảnh giác thu liễm không ít yến linh hướng đến lâm khiếu đừng giải thích nói Lâm Đại ca, vị này chính là bằng hữu của ta. Hoàng Lộ Hoàng Tỷ Tỷ, chúng ta gặp nhau tại Trúc Gia Thôn. Bởi vì lo lắng võ đạo Đại hội Ngư Long hỗn tạp, để an toàn chúng ta hợp với một số bằng hữu khác thành nhóm mà đi. Đã nhiều ngày nay chúng ta đều ở cùng một chỗ. Hôm nay sáng sớm ta đã ly khai một mình sau đó. Yến Linh dùng một chút, ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngầm biến đổi nói. Chuyện sau đó hẳn là Lâm Đại ca có thể đoán được. Yến Linh còn chưa đến 14 tuổi, tâm tính thuần phát, một lòng vị phụ thân kiếm thuốc. Sau khi xác nhận thân phận của Lâm Khiếu Đường, từ lâu đã không còn đề phòng trong lòng. Hơn nữa giao dịch nho nhỏ lúc trước với Lâm Khiếu Đường làm nàng càng có chút ỷ lại Lâm Khiếu Đường. Hơn nữa bình thường phụ thân rất hay nhắc tới chuyện về vị tiền bối họ Lâm hơn trăm năm trước mặt nàng. Bởi vậy trong tiềm thức của nàng đối với người họ Lâm đều có vài phần hào cảm Có bài học lần trước, Lâm khiếu đừng đã không thu liễm khí tức lại Hoàng lộ dò xét một chút liền biết được thực lực của hắn, không khỏi ngẩn ra Thiếu niên này không ngờ lại có tu vi cao như vậy chí ít cũng có sĩ giai trung kỳ mà nhìn qua còn trẻ như vậy Lẽ nào Lâm gia là một đại gia tộc nào đó Chỉ là hoàng lộ suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được hiên viên quốc có đại tộc họ Lâm. Lâm khiếu đừng gật đầu với hoàng lộ xem như là thăm hỏi. Nhất thời giữa ba người không có thanh âm nào. Bầu không khí có chút xấu hổ, Yến Linh lại đỏ hồng khuôn mặt nói. Lâm đại ca, vừa nãy mới nói ta quên mất việc này, việc đó không vội nhất thời. Trước tiên chúng ta hãy quay về nhà nghỉ, miễn cho bọn Trần ca ca phải lo lắng. So với đi lung tung tìm vô ích không bằng trước tiên làm quen với những người này Sẽ có phát hiện gì đó chăng? Lâm khiếu đừng gật đầu biểu thị ý kiến Hai nàng đi phía trước Lâm khiếu đừng đi phía sau Đi tới phía bắc Trấn, Đi vào một nhà nghỉ quy mô khá lớn Trước nhà nghỉ có một tấm biến rất khí thế Mặt trên viết bốn chữ Thanh phong khách điếm. Một lầu các trong hậu viện của Thanh phong khách điếm Tầng 2 một gian xương phòng cửa phòng mở rộng, tám người ăn mặc không đồng nhất, tuổi tác cũng chênh lệch rất lớn đang vây tụ một chỗ bàn luận cái gì đó, có hai người trong số đó sắc mặt rất sốt ruột. Phía Nam trấn ta đã tìm khắp nơi, thậm chí đã tìm hơn 10 dạng ngoài chấn không hề phát hiện ra bóng dáng Yến Linh. Một trung niên hán tử mặc một bộ võ phục màu xám lo lắng nói: "Phía Bắc trấn hầu hết các địa phương ta cũng đã tìm, đều không có." Một gã thanh niên mặt dài tiếc nối lắc đầu. Hai phụ phụ chúng ta đã phân công tìm phía đông trấn cũng không có kết quả nào. Một gã nam tử xấu xí mặt chữ điền nói. Một thiếu phụ mặc y phục màu xanh khẽ cao mày đứng một bên. Bốn người đều nhìn gã thanh niên mặc lục bào, mong muốn từ hắn có thể có được đáp án khẳng định nào đó nhưng thanh niên cũng bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ta cũng không tìm được. Chỉ có thể chờ tin tức từ phía của Hoàng Cô Nương mà thôi Hán tử trung niên thở dài uể oải nói Ta đã 38 tuổi rồi Võ đạo đại hội năm nay có cơ hội cuối cùng Vốn là ban đầu không có hy vọng muốn tham gia Thế nhưng năm nay lại thêm một hạng mục chiến đấu tổ đội 6 người chúng ta đã tập lục tinh trận pháp tại Trúc Gia Thôn trong thời gian dài như vậy Lại gặp được nha đầu Yến Linh cực kỳ thông linh đối với trận pháp Đem trận pháp này thay đổi thành thất tinh trận pháp càng thêm tinh diệu, cho rằng lần này miễn cưỡng có thể thông qua. Không nghĩ tới nha đầu Yến Linh cứ như vậy biến mất. Ai? Tống Đại Thúc, Linh Nhi không phải... Ở chỗ này sao? Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 122, Tái ngộ nạp lan U Linh Nhi. Mọi người hầu như đồng thời bật thốt lên cái tên, sắc mặt mỗi người đều hiện lên nét vui mừng. Linh Nhi ngươi đã đi đâu? Để chúng ta phải đi tìm thật cực khổ. Thanh niên mặt dài thở ra một hơi, rồi lại hơi trách cứ nói. Yến Linh le lưỡi nói, đi mua thảo dược, kết quả là quên mất thời gian. Mọi người hỏi han dồn dập hồi lâu mới chú ý tới một thanh niên xa lạ đứng trước cửa. Tu Vi cũng đặt sĩ giai trung kỳ tiêu chuẩn. Ở đây chỉ có trung niên nam tụ và thanh niên mặc áo màu tím có thể so sánh. Yến Linh đem hành trình ban ngày nói ra trong đó một nửa là thật một nửa là bịa đặt. Lại giới thiệu Lâm Khiếu đường với mọi người. Lâm Khiếu đường ngược lại có chút kỳ quái. Những người tụ tập nơi này tại sao lại quan tâm tới một tiểu cô nương đến vậy? Nếu như nói là yêu quý vô cùng, Lâm Khiếu đường tuyệt đối sẽ không tin. Bởi vì tu vi của Lâm Khiếu đường không thấp. Nhiều hơn một đồng minh như vậy, hiển nhiên không ai cử tuyệt, tất cả mọi người đều hướng tới lâm khiếu đừng hỏi han bắt chuyện. Thanh niên áo tím gọi là Trúc Trần, đây là người mạnh nhất trong 8 người, có tu vi 8 tinh võ sĩ, đứng thứ hai là trung niên nam tử tên gọi Tống Trung, tu vi 7 tinh võ sĩ. Thanh niên mặt dài tên gọi là mã Thiên Không, cũng đã có tu vi 6 tinh võ sĩ, còn đôi phu thê kia, nam tên gọi U Dương Cực. Nữ thì mọi người đều gọi ưu dương phu nhân Phu thê hai người có tu vi tương đương nhau đều có 5 tinh võ sĩ tiêu chuẩn Hoàng lộ là người có tu vi thấp nhất trong đám người Mới chỉ có 3 tinh võ sĩ tiêu chuẩn Về phần Yên Linh vừa mới tiến nhập sĩ dai Bất quá lấy tuổi của nàng mà nói thì đã là cực kỳ kinh khủng Lâm khiếu đưa ỏng không rõ vì sao Theo lý thuyết với tiềm chất của nha đầu này Coi như là ở các đại tông phái cũng thuộc vào hàng trọng điểm bồi dưỡng, như thế nào lại dẫn đến kết quả thất thế không có chỗ dựa như thế này. Lâm huynh cũng đến tham gia võ đạo đại hội hay sao? Trúc Trần Hiếu kỳ hỏi. Lâm Hiếu đừng cười nói, chỉ là đến xem mà thôi, tạm thời chưa muốn liều cái mạng nhỏ. Tống Trung vừa nghe được những lời này, tràn đầy đồng cảm nói, không có thực lực giả sư giai thì không nên đơn độc tham gia vẫn hơn. Hàng năm trên lôi đài của võ đạo đại hội đều có hơn ngàn người tử thương. Thực lực biến thái mà không hề nghe tiếng. Cũng không biết những cao nhân này xuất hiện từ đâu nhưng hoặc thực lực vô cùng kinh khủng. Hoặc là có vũ khí trang bị hay pháp bảo nào đó vô cùng lợi hại. Nói chung đạo cao một thước ma cao một trưởng. Người thường nếu mù quáng tin tưởng đều chết rất thảm. Đây là lần thứ tư ta tham gia võ đạo đại hội. Ba lần trước ta không hề lên đài lấy một lần. Lúc này đây nói cái gì cũng phải liều mạng và liều mạng. Lâm khiếu đường đại khái cũng biết những người này chuẩn bị tập thể tham gia nhiều người quyết đấu. Tính an toàn tương đối cao hơn một chút. Hình như Yến Linh trong đám người đảm nhận một vai trò rất đặc thù. Tiểu nha đầu này xác thực có chút bản lãnh. Thảo nào khi nàng thất tung thì mấy người lại lo lắng như vậy. Bất quá Lâm khiếu đường cũng không muốn quản những chuyện đó. Việc cấp bách bây giờ là tìm được nơi có phượng Vĩ thảo. Ung Dung Thản nhiên nói. Trúc Huynh, ngươi có biết nơi giao dịch của Thanh Phong Trấn ở đâu? Liệu Hoa U có thiết lập địa điểm giao dịch ở nơi này hay không? Trúc Trần suy nghĩ một chút rồi nói. Theo tại Hạ được biết, hiện tại Hoa U không tham gia vào nơi thuộc phạm vi võ đạo đại hội. Bất quá hành tung của Hoa U phiêu hút bất định. Không mấy ai biết họ có tổ chức giao dịch trong bóng tối hay không? Thế nào? Lâm Huynh muốn mua vật phẩm quý trọng. Lâm Khiếu đừng nhướng mày. Hoa U có phải thiếu sáng suốt hay không? Một cơ hội khó có được như võ đạo đại hội. Sao lại không đến kiếm chút lợi nhuận? Trong lúc tập trung suy nghĩ mà quên trả lời câu hỏi của Trúc Trần. Trúc Trần một trận xấu hổ. Bất quá mọi người cũng không để ý nhiều lắm. Vấn đề này mang tính cá nhân. Đối với người mới quen biết nhau mà nói, xác thực có chút đường đột, mãi trường không chen vào nói. Lâm huynh thử đến phía Bắc Trấn xem, lúc sáng sớm ta từng đi qua đó, nhìn thấy một nhà nghỉ bình dân bị mọi người bao vây. Thông thường loại tình huống này đều là cần mượn dùng toàn bộ nhà nghỉ bình dân làm địa bàn hoạt động, có thể là dùng làm nơi giao dịch chăng. Tả ơn mã huynh chỉ điểm, tại hà cũng thử đến xem, các vị xin cáo từ trước. 7 ngày sau khi các bị dự thí, tiểu đệ chắc chắn sẽ đến chờ uy. Lâm khiếu đường chắp tay nói, câu nói cuối cùng này chính là theo như lời Yến Linh. Nói xong lắc mình một cái biến mất tại chỗ, không nhìn thấy hình bóng, hắn đã dùng tới thân pháp. Đám người đối mặt nhìn nhau, ngay cả người có tu vi thâm hậu nhất là Trúc Trần cũng không nhìn thấy rõ thân pháp Lâm khiếu đường. 7 ngày sau đại hội sẽ bắt đầu, trong đó chỉ kéo dài 3 ngày. Qua 3 ngày, đại hội sẽ kết thúc, đến lúc đó tất cả mọi người chỉ trong một đêm sẽ nhanh chóng đi hết. Đối với tu luyện giả mà nói, gấp rút lên đường là một chuyện cực kỳ thoải mái và quen thuộc. Không giống như người bình thường nhất định phải đợi ban ngày mới có thể thuận lợi ra đi. Về phần nghỉ ngơi thì có thể bỏ qua một vài ngày. Trong mắt của tu luyện thì ngủ chỉ là một loại trong các cách tu luyện mà thôi. Lâm khiếu đừng biết thời gian của mình không có nhiều lắm. dưới chân chạy như bay chỉ trong thời ngắn đã tới phía bắc trấn theo như lời của mái trường không thì nhà nghỉ đó cực kỳ dễ thấy cạnh cửa cũng biết hai chữ ngẫu nhiên có một hai người ra vào tựa hồ không giống như một nơi giao dịch còn chưa vào cửa một gã tiểu tử giống như tiểu nhị chạy đến giả bộ nhiệt tình ngoài cười mà trong không cười hô lên vì công tử này nơi này đã được người bao hết nếu như công tử muốn ở trọ Nơi này đã không còn phòng nữa, nếu như muốn đến mua vật phẩm gì đó, thỉnh đưa ra giấy chứng nhận hội viên. Giấy chúng nhận, lâm khiếu đường kỳ quái. Tiểu nhị vừa nghe lời này, nhãn thần lập tức thay đổi, thấy thiếu niên trước mắt ăn mặc cực kỳ bình thường, không có gì đặc biệt, thậm chí so với tu luyện giả còn kém hơn một chút. Hiếu kỳ nói, không có chứng minh hội viên cũng có thể vào được nhưng phải giao ra 100 nguyên thạch làm phí vào cửa. Lâm khiếu đừng còn chưa hỏi rõ ràng, trong quầy hàng lại có một vị trung niên nhân gầy nhỏ mặc trang phục trưởng quý đi ra, một đôi mắt khí thế nhìn lướt qua, nói, nhị tử, đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, lần này bao chọn tử lâu chúng ta là một đại quý nhân, những tiểu tử như thế này trực tiếp đá ra bên ngoài là được. Nhị tử bắt đầu nói, trưởng quý, thanh phong chấn hiện tại có rất nhiều tu luyện gia." Vạn nhất đụng phải một nhân vật phi thường, sợ là sẽ bị đánh chết đó." Đôi mắt của Trưởng Quỷ trừng lên nói, "Hắn có dũng khí, quý nhân bao chọn tử lâu của chúng ta ngay cả bát đại môn phái cũng không dám đơn giản trêu chọc, người ta đã nói, trong thời gian hắn bao tử điếm, nếu có ai dám lộn xộn trong này, hắn sẽ đứng ra xử lý." Lâm Khiếu đừng chú ý tới phía trong nội đường có hai gã đại hán mặt không biểu tình đang đứng. Cũng đứng canh gác mà không hề nhúc nhích, một chút, giống như hai pho tượng, nhưng thực tế có chút vị đạo ông hanh ông cáp, một, xin hỏi, ở đây bị người nào bao trọn, trong lòng lâm khiếu đừng nghĩ hai người dân bình thường này thật tức cười, nhưng ngoài miệng vẫn ôn hòa hỏi, trưởng quỹ liếc mắt nói, nói ra hù chết ngươi, được rồi, được rồi. Tiểu tử ngươi đừng đứng chắn đường nữa, ở đây không phải địa phương mà một tiểu mao đầu ngươi có thể đến được, chờ thêm 8 ngày, 10 ngày hãy quay trở lại, đến lúc đó sẽ có phòng trọ cho ngươi. Không nghĩ tới kết quả là công giá tràng, trong lòng Lâm khiếu đừng cực kỳ thất vọng, nếu thế này mà nói, muốn tìm được phượng vị thảo sợ là rất khó, chỉ có thể đi tới thành thị lớn hơn thử thời vận, cứ như vậy khẳng định không đủ thời gian. Lâm khiếu đừng vừa muốn xoay người rời đi Trên lầu hai truyền đến một thanh âm vô cùng quen thuộc Lâm tiên sinh Đã lâu không gặp Đối với loại giọng nói cực kỳ êm ái như thế này Lâm khiếu đừng luôn luôn nhớ kỹ Không cần quay lại nhìn Đã kinh ngạc nói Nạp lan tiểu thư Nàng quả là không chỗ nào không thấy nàng Nạp lan u mỉm cu ời từ trên lầu đi xuống Một thân quần áo hỏa hồng sắc bó sát người đem những đường cong mê người phô bày trọn vẹn, một thân trang phục này chính là chiêu bài của nạp lan u, đi tới gần lâm khiếu đừng hơi cúi mình thi lễ. Lúc này lão trưởng quý và tên tiểu nhị với vẻ mặt ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào tên tiểu tử nghèo kiết xác. Như thế nào cũng không nghĩ được quý nhân có thể bao chọn cả tòa tử lâu này lại hành lễ với hắn. Nhất thời lão trưởng quý và tiểu nhị đều choáng váng. Hiển nhiên tên tiểu tử thoạt nhìn có vẻ hủ lậu và nghèo kiết xác này lại là một người có lại lịch không hề đơn giản. Lúc này nếu chậm chế sợ rằng hắn sẽ tức giận, vậy thì thảm rồi. Nếu như làm quý nhân tức giận, tiền thuê giảm xuống, vậy chẳng phải là phiền phức lớn, rất có khả năng bị ăn đòn. Mấy ngày trước gã trưởng quý tận mắt nhìn thấy mấy tên tu luyện giả đến nháo sự bị đánh thành đầu heo. Kết quả tài vật cũng không còn, đến dám cũng không dám nhẹ phóng một cái. Một đôi mắt vốn đầy khí thế dần dần trở nên khiếp đảm Bất an nhìn tên tiểu tử hủ lậu. Lâm tiên sinh cũng muốn tham gia võ đạo đại hội. Nạp lan u hiếu kỳ hỏi. Chỉ là đến xem náo nhiệt mà thôi, thuận tiện kiếm chút bảo bối. Lâm khiếu đừng mơ hồ nói. Nạp lan u cười mê người, nói như vậy ngươi đặc biệt đến hoa u. Lâm khiếu đừng khẽ gật đầu Có thể nói như vậy Chỉ là không biết các ngươi có thứ mà ta muốn hay không Hoàng kim tạp lần trước ta đưa Ngươi có mang theo hay không Trong mắt của nạp lan u lé lên tia hiếu kỳ Tay lâm khiếu đừng khẽ động Một cái tạp phiến màu hoàng kim trống rỗng xuất hiện Đưa tới phái trước Khi thấy chiếc tạp phiến này Đôi mắt lão trưởng quý và tên tiểu nhị tức thì dựng thẳng lên Mấy ngày nay loại tạp phiến gì bọn họ cũng đã gặp qua Nhưng chưa từng thấy một cái tạp phiến màu hoang kim nào Hiển nhiên bọn họ có thể lý giải được đây là loại tạp phiến chỉ dành cho người đặc biệt có thân phận phi thường tôn quý Trong lúc hai người lo ngay ngáy Tên tiểu tử hồ lậu nghèo kiết đã bước đi theo vị quý nhân bước lên lầu tựa hồ như đã sớm quên hai người họ Trên lầu 2 là một gian phòng đẳng cấp rất cao, Nạp Lan U tự mình mang đến một ly trà đưa đến trước mặt Lâm Khiếu Đường, lơ đãng hỏi thăm, Lâm Tiên Sinh muốn tìm thứ gì? Phượng Vĩ Thảo, Lâm Khiếu Đường nhấc chén trà lên, trực tiếp nói. Phượng Vĩ Thảo, từ lúc nào Lâm Tiên Sinh lại nổi lên hứng thú đối với luyện dược vậy? Trên khuôn mặt nhã lệ đến cực điểm của Nạp Lan U hiện lên nét kinh ngạc. Có hay không có? Có, chắc chắn là có, bất quá Lâm tiên sinh đã chuẩn bị cái giá như thế nào? Phải là phượng vị thảo nghìn năm mới được, nếu như thấp hơn ta không cần, Lâm khiếu đừng cũng không nóng lòng mặc cả. Nạp Lan U hơi lộ ra một chút bối rối, suy nghĩ một lúc rồi mới nói, nếu như phải đủ nghìn năm tuổi, hiện tại trong tay ta không có, bất quá nếu giá cả Lâm tiên sinh đưa ra có lực hấp dẫn nhất định. Tiểu nữ nguyện ý phái thủ hạ chạy suốt đêm, nhất định trước khi đại hội bắt đầu sẽ lấy được từ kho dự trữ trong phân bộ cho lâm tiên sinh. Lâm khiếu đừng tự tin cười cười, lấy ra một quyển sách để lên bàn. Nạp lan tiểu thư, ngươi xem bản vụ kỹ này có đủ để trao đổi hay không? Nạp lan ưu tiếp nhận quyển sách lật ra xem xét hồi lâu, nhất thời đứng bật dậy. Khiếp sợ nhìn lâm khiếu đường, muốn từ trong đôi mắt đen kịt của thiếu niên này tìm được cái gì đó, thế nhưng lại không có bất kỳ thu hoạch gì. Một, ông hanh, ông cáp, còn gọi là hanh cáp nhị tướng, có nơi gọi là ông hầm ông hư. Ở những cửa chùa hay đặt tượng của hai ông, ở Việt Nam còn gọi là ông thiện, ông ác. Hai ông còn được gọi là giả xoa thần. Chuyện được phát tại trang web audio mới com Trường 123, luyện thảo dược nếu như lần trước lâm khiếu đừng bán ra một quyển nhân dai vũ kỹ là trùng hợp mà nói. Hiển nhiên lần này nạp lan u không thể dùng cái lý do lấy làm lệ đó của mình được nữa. Một tên mau đầu tiểu tử lặp đi lặp lại nhiều lần hành động bán ra cao dai vũ kỹ. Thực sự có chút khả nghi, coi như một ít gia tộc cũng không thể ra tay mạnh như vậy được. Chỉ biết đem cao dai vũ kỹ giữ chắc trong tay làm truyền thừa gia tộc. Kiên quyết không bán ra. Sau một hồi xúc động, Nạp Lan U dần dần bình ổn tâm tình. Lâm tiên sinh xuất thủ hiển nhiên đủ hào sảng. Chỉ là quyển sách này ta không có năng lực giám định. Cần tìm giám định sư chuyên nghiệp giám định một chút. Xin cứ tự nhiên. Lâm khiếu đừng nhấp một ngụm trà rồi nói. Nạp Lan U cầm quyển sách đi ra khỏi phòng. Khoảng chừng một chén trà thời gian đã quay trở lại. Bản khinh công vụ ký phản phong quyết cầm ở trên tay. Lâm tiên sinh đã giám định quyền vụ ký này là thực phẩm. Hơn nữa là vũ ký hoàn toàn mới không hề xuất hiện trong ghi chép nào về các vụ ký đương đại. Ngươi muốn trao đổi như thế nào? Trong mắt của nạp lan u lé nên nét thú vị nồng đậm. Đã rất lâu không hề gặp được một vị khách có ý tứ như vậy. Lâm khiếu đừng quỷ dị nở một nụ cười. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nạp lan u một hồi rồi nói. Một đổi một, nạp lan u lại một lần nữa khiếp sợ, hoàn toàn không thể lý giải được hành vi của đối phương. Coi như là một bản nhân giai vụ kỹ bình thường nhất thì giá trị cũng hơn xa phượng vị thảo nghìn năm. Loại dược thảo này kỳ thực cũng không tính là hiếm thấy, chỉ là muốn có niên hạn nghìn năm thì tương đối khó tìm một chút. Cho dù như vậy thì cũng tuyệt đối không được coi là thượng phẩm quý hiếm gì, chỉ cần chi ra mấy nghìn nguyên thạch là có thể mua được. Ngươi xác định, Nạp Lan U lần đầu tiên nghi ngờ thính lực của bản thân, Lâm Khiếu đừng gật đầu khẳng định nói, xác định, cho ta một lý do, Nạp Lan U trung quy vẫn cảm thấy nghi hoặc, Lâm Khiếu đừng hào hiệp dơ chén trà tỏng tay lên, trên mặt mang theo một nụ cười mà như không cười. Với lần thứ hai gặp mặt của chúng ta, cũng vì sự mỹ lệ của Nạp Lan tiểu thư, lý do này đã đủ hay chưa? Nạp Lan u ngạc nhiên, mặt chợt đỏ lên, rốt cuộc cũng có chút thất thô. Trường hợp này chưa từng gặp qua trước đây. Lâm Tiên Sinh nói đùa, Nạp Lan u sợ là được ưu ái mà thất thô, đã như vậy. Ba ngày sau, Lâm Tiên Sinh có thể đến đây lấy thứ đó. Nét đỏ ửng trên mặt của Nạp Lan u chốc lát dã bị đánh tan, cầm quyển vở kỹ đưa trở lại, mặt bình thản nói, tiếp nhận quyển sách. Lâm khiếu đừng liền ngây ngang bước đi, trêu chọc nạp lan u là già, lung lạc hoa u một chút mới là mục đích chân chính. Lâm khiếu đừng vẫn cảm giác thấy đại phái thứ chín này mang theo nét thế ngoại cao nhân, ngay cả nạp lan u trước mặt, cho tới bây giờ lâm khiếu đừng vẫn không thể nhìn ra sâu cạn. Ra khỏi từ lâu, lâm khiếu đừng thẳng hướng ngõ nhỏ bước tới, vừa tiến vào trong sân gian biệt ốc lúc trước liền bắt đầu đả tọa điều tức. Tâm pháp đấu luyện trong cơ thể tự động vận hành, đấu luyện tầng thứ tư lâm khiếu đường đã bắt đầu tu luyện từ một năm trước. Điều kiện đi kèm của tầng thứ tư tâm pháp đấu luyện cũng đơn giản. Chỉ cần luyện một môn cao dai vũ ký tới mức cao nhất là được. Không cần phải hai loại vũ ký thậm chí hơn hai loại vũ ký đồng thời tiến hành tu luyện như ba tầng đầu tiên. Thế nhưng một môn cao dai vũ ký luyện tới mức cao nhất liệu dễ dàng như vậy sao? Hiện tại Lâm Khiếu Đừng có hai môn vũ ký cao dai để lựa chọn Một là hồn liệt trì Còn một là trảo long thủ Về phần vô tung quyết Lâm Khiếu Đừng Trung Quy có cảm giác hư huyễn, Thoạt nhìn có vẻ đơn giản hơn hai loại vũ ký kia Nhưng thực tế lại gian nan hơn rất nhiều Cho nên quyết định không tập trung tu luyện loại vũ kí này Thuận theo tự nhiên tiến hành tu luyện Mà bản bí tịch chuẩn bị đưa ra để giao dịch kia Chỉ là trong quá trình tu luyện đấu luyện lâm khiếu đường sáng tạo chơi mà thôi. Trong lúc vô ý đem hai môn vũ ký cấp thấp kết hợp với đạp trần bộ của lâm gia, Kết quả là tạo ra bản vũ kỹ mới phần phong quyết. Chảo long thủ hiện nay lâm khiếu đưa ỏng mới chỉ luyện đến đệ nhị trọng. Theo tiến độ này thì có vẻ chậm. Nhưng loại công pháp thâm ảo như thế này không tĩnh tâm tìm đến một chỗ yên tĩnh. Ít người qua lại quấy dày chuyên tâm tu luyện một thời gian. Sẽ không có khả năng tạo ra thành quả gì đáng kể Hồn liệt chỉ tổng cộng có 6 tầng Hiện nay lâm khiếu đường đã luyện đến tầng thứ tư, Chỉ là gần đây không có thời gian nghiên cứu Lại gặp bình cảnh khá lâu Dẫn đến việc trì trệ không tiến Nguyên lực tăng trưởng giống như một người hầu như vô pháp tiến bộ Lâm khiếu đường có khuynh hướng lựa chọn hồn liệt chỉ Chỉ là hiện tại khi tu luyện hoàn toàn bị vây tại bình cảnh trung giai Mà trung cấp phế dược lâm khiếu đừng không dám mù quáng phục dụng. Nói một cách khác, một ngày không tu luyện đến tầng cao nhất của công pháp hồn liệt trì, đấu luyện sẽ vĩnh viễn dừng lại tại tầng thứ tư. Công pháp đấu luyện phi thường quỷ dị lại nói tiếp đây là một loại đấu ký, lại nhất định phải có thêm loại đấu ký khác nơi có thể tu luyện bình thường được. Bằng không khó có thể tiến bộ, một lần ngồi xuống là ba ngày ba đêm, khi lâm khiếu đừng mở mắt ra. Đã là buổi sáng ngày thứ tư, đáng tiếc ba ngày qua ngoài trừ tinh thần có chút tu dưỡng, những mặt khác không hề tiến bộ, thậm chí còn giảm lùi một chút, điều này làm cho lâm khiếu đừng có chút ảo não. Hiện tại phải nhanh chóng tìm được nguyên nhãn, bằng không cứ tiếp tục như thế này, sẽ làm mất rất nhiều thời gian. Lâm khiếu đừng nhanh chóng đi đến từ lâu lúc trước, nạp lan u đã sớm chờ đợi từ rất lâu, tiếp nhận hộp gấm. Lâm khiếu đừng mở ra nhìn một chút, là phượng vị thảo không sai, về phần có đủ niên dạy hay không, thực tế lâm khiếu đừng không nhìn ra được, bất quá có thể nhìn thấy rõ loại dược thảo này tản mát ra nguyên khí nồng đậm, loại nguyên khí nồng đậm này vượt xa bình thường, đối với uy tín của hoa u lâm khiếu đừng có thể yên tâm được, cũng không có gì đáng nghi, nạp lan u song song đưa ra một túi kim tạp nói. Lần này chiếm tiện nghi của tiên sinh, tiểu nữ cũng có chút thấp thỏm lo âu. Từ hôm nay Lâm tiên sinh trở thành hội viên cao cấp của Hoa A u phiến tử kim tạp này xin thỉnh nhận lấy, hoàng kim tạp phiến sẽ được thu về. Lâm khiếu đường tiếp nhân tử kim tạp hiếu kỳ hỏi, cái này so với cái trước khác nhau ở chỗ nào? Nạp Lan U nghiêm mặt nói, toàn bộ hiên viên quốc hiện tại không đủ 100 người hưởng ưu đãi này. Tất cả đều là khách hàng lớn của Hoa U, cũng có một ít cao nhân đương đại, một ngày trở thành tử kim hội viên, cho dù là Hoa U hiện không có, nếu muốn cái gì đó chỉ cần đưa ra giá cả tương ứng, Hoa U nhất định sẽ đem hết sức lực ra tìm bằng được vật đó, nếu như không tìm được tuyệt đối không thu bất kỳ phí dụng nào, tại phòng đấu giá có thể hưởng thủ quyền ưu tiên, coi như là hoàng đế hiên viên quốc nếu chỉ ra giá cả tương đương. Ngươi cũng sẽ được lấy trước, nếu như muốn thuê cận vệ hay sát thủ, chỉ cần người đó do hoa u bồi dưỡng nên thì chỉ lấy bốn phần so với giá gốc. Lâm khiếu đừng biểu môi, không có cảm giác gì đặc biệt, những cái quy tắc ưu đại trên trò chơi giao dịch, đối với hắn không có tác dụng gì quá lớn, coi như là đầu tư có tiềm lực đi, không hàn huyên gì nhiều với nạp lan u, lấy được phượng vị thảo Lâm khiếu đừng nhanh chóng ra khỏi tử lâu. Lần thứ hai trở lại biệt ốc trước đó, Trương Thông và Ngư ứ Tam đã trở về. Hai người giống như đang nịnh nọt đem hết những thảo dược tìm được nhất nhất để hết lên bàn. Toàn bộ căn phòng tràn ngập mùi vị thảo dược nồng đậm. Khoảng chừng có hơn 100 loại, đều là những loại thảo dược hết sức bình thường. Ở nơi khác tác dụng của chúng tuyệt đối không nhiều người biết. Bất quá trong mắt lâm khiếu đừng thì những loại thảo dược này đều là thảo dược cao cấp. đưa ra hai viên dược hoàn màu trắng lâm khiếu đừng nói Nút vào đảm bảo 7 ngày không không phát tác tiếp tục qua ba ngày nữa các ngươi ở bên ngoài canh gác không cho phép bất cứ kẻ nào đến quấy dày đặc biệt trong chu vi căn nhà này vâng lâm công tử hai người nuốt dược hoàn đồng thời lên tiếng biện pháp khống chế người khác hay nhất chính là khống chế tính mệnh của họ không có biện pháp nào hữu dụng hơn biện pháp này Lâm khiếu Đường tận dụng thời gian đem những thảo dược này phân loại, dựa theo dược phương của chính mình, sắp xếp ra hơn 10 đống, sau đó bắt đầu luyện chế từng chút một. Bởi vì nguyên lực thuộc tính lâm khiếu Đường tu luyện chủ yếu là hòa diễm lực. Thực tế nguyên lực trong cơ thể đại bộ phận đều đến từ đan dược, đồng thời có ẩn chứa một ít lực lượng giống như thiên hòa chân nguyên. Bởi vậy nếu chỉ dùng để luyện chế những loại dược thảo trước mắt này thì quá dư dà. So với một bếp lò nấu cơm còn tốt hơn nhiều lắm. Hơn nữa trong cao giai phế dược phòng có rất nhiều ghi chú. Lâm khiếu đừng qua đó cũng học được một ít kinh nghiệm bí pháp phối chế dược phẩm. Thông qua đấu luyện diễn biến, từ đó cũng có thể biến đổi ra một con đường nghiên cứu. Nguyên lực chi hỏa luyện chế những thảo dược này hiển nhiên làm ít mà được nhiều. trên cơ cản chỉ cần một hai canh giờ lâm khiếu đường đã luyện chế ra được một loại đan dược rất tốt những loại đan dược này chủ yếu chứa những tật bệnh thông thường lâm khiếu đường cảm thấy dự trữ một chút trên người là cần thiết dù sao thì cũng nhàn rỗi tu luyện lại không có tiến bộ tốt nhất là dùng thời gian rảnh rỗi này để luyện một ít đan dược chỉ là trong quá trình luyện dược luôn luôn tỏa mát ra loại mùi vị dược thảo kích thích rất khó chịu người dân bốn phía phản rất nhiều. ban đầu là oán giận muốn phát ra, thậm chí muốn dùng nắm đấm đến lý luận. bất quá khi bị trương thông, ngưu tam đe dọa, đặc biệt là mấy người quá khích bị đánh cho một trận tơi bời, những người khác nhanh chóng thành thật hơn nhiều. nhưng mỗi ngày mùi vị dược thảo khó chịu này tỏa ra, họ không biết rằng các loại vi khuẩn quanh đó đều bị giết sạch sẽ. Chỉ ít đảm bảo chu vi 10 hộ gia đình bên cạnh trong vòng 10 năm sẽ không vì nguyên nhân vi khuẩn mà phát sinh bệnh tật Coi như là các loại ruồi muối cũng sẽ biến mất trong vòng 2 năm Lượng dược Thảo Trương Thông và Ngưu Tam tìm được Vượt xa mong muốn lúc đầu của Lâm Khiếu Đường Trong 3 ngày tổng cộng luyện chế ra hơn 10 loại đan dược Có rất nhiều tác dụng Số lượng cũng đã vượt qua con số 1.000 viên Qua 3 ngày Lâm khiếu đừng cảm thấy mình là một máy luyện chế dược công nghiệp. Sản xuất dược phẩm như có dây truyền, tuy là có chút mỏi mệt, nhưng thành quả không tồi, trong lòng không khỏi hiện lên chút vui sướng. Võ đạo đại hội cử hành đúng hạn, trong vòng 30 giảm xung quanh thanh phong cốc người người như sóng cuộn. Bình thường tu luyện giả rất khan hiếm, nhưng hiện tại ở nơi này thì tu luyện giả giống cũng chỉ như người bình thường. Toàn bộ xung quanh thanh phong cốc, Chỉ cần là địa phương có thể trú chân tạm thời đều được sử dụng, ngay cả những đỉnh núi nho nhỏ cũng không bỏ qua. Nhìn qua nhân số ước chừng không ít hơn ba vạn, thậm chí so với mấy năm trước còn muốn nhiều hơn một chút. Chỉ là đại đa số người tới để xem náo nhiệt, người có can đảm chân chính leo lên phạm vi hơn trăm thước vuông lôi đài, nhiều nhất cũng chỉ vượt quá 2.000 người. Những đại biểu chủ trì của bát đại môn phái đã sớm tụ tập bên dưới lôi đài. Những đại biểu này đều là đệ tử có niên kỳ khá lớn trong bát đại môn phái. Tu vi không cao lắm, đương nhiên so với những tuyển thủ đến đây dự thi vẫn cao hơn không ít. Lời mở đầu đại hội không hề dường già. Bát đại môn phái chuyển ra một vị đại biểu, đơn giản nói vài câu giới thiệu, liền trực tiếp bắt đầu đấu loại. Bởi vì năm nay khá nhiều người tham gia với các hạng mạc khác nhau, hiển nhiên phải tiến hành từng hạng mục một. một. Yến Linh ở một bên hết nhìn đông lai ngó tây, thẳng đến khi một thân ảnh mặc áo màu xanh xuất hiện trong tầm mắt mới yên tâm bước lên đài. Vị lâm gia hậu nhân lần trước hứa trong thời gian 7 ngày nhất định tìm được phượng vị thảo giống như bốc hơi khỏi nhân gian, không hề thấy tung tích. Yến Linh lo lắng là tìm loại thảo dược này quá khó khăn, người ta bỏ dở cũng không chừng. Bất quá khi nàng nhìn thấy thanh niên ấy trầm ổn cười, tức thì giống như uống thuốc an thần. ổn kích động hướng phía xa xa nơi đối phương đang đứng vẫy vẫy. Yên Linh vốn là người của Cự kiếm Sơn Trang, cũng không cần dự thi khảo nghiệm tư cách tham gia đại hội. Nhưng tiểu cô nương này vì muốn kiếm một ít tiền thù lao mà tham gia vào đám người Trúc Trần, nếu như có thể trợ giúp 6 người này tấn cấp, thì sẽ thu được thù lao 6.000 nguyên thạch. Cho dù là không thể tấn cấp được, thì nàng cũng vẫn được trả 500 nguyên thạch. Đối với một hài đồng mới có 14 tuổi mà nói thì đây là một khoản tài phú không nhỏ. Để có thể chữa được căn bệnh hiểm nghèo cho phụ thân, Yến Linh xem như làm bất cứ điều gì. Lâm khiếu đừng đứng trên một khối đá nhô ra cạnh sườn núi. Nơi này cũng chỉ có thể đứng được một người. Hơn nữa tầm nhìn rộng rãi rõ ràng. Cách trung ương của lôi đài ước chừng hơn 300 thước. Với thực lực của Lâm khiếu đừng có thể quan sát được rõ nét. Chuyện được phát tại trang web. chuyệnaudiomoi.com chương một trăm hai mươi bốn sự tàn khốc của võ đạo đại hội trước đây lâm khiếu đừng vẫn cho rằng sĩ giai đã là rất tài giỏi thế nhưng ngày hôm nay hắn mới biết được trong thế giới của tu luyện già sĩ giai bất quá chỉ là bước đi đầu tiên gia vị này trong mắt những danh môn đại phái chỉ là bước khởi đầu trong tầm mắt của toàn bộ tu luyện giới chỉ là chút cơ kỳ nạp lan u hôm nay mặc nam trang cẩm y đứng lẫn trong đám người Lặng lặng quan sát tất cả diễn biến trên sân, chỉ là khi nào quét mắt về phía một tảng đá lớn nhô ra bên sườn núi, nơi một gã thiếu niên đang đứng, thiếu niên luôn luôn chuẩn xác đối mắt nhìn về phía nàng, ôn hòa mỉm cười, điều này làm trôn nạp lan u cảm thấy nghi hoặc, đối với thuật dịch dung của bản thân có lòng tin vô cùng lớn, thế nhưng tiểu tử kia hiển nhiên nhận ra chính mình. Nạp Lan U nào đâu biết rằng, lâm khiếu đừng đối với kết cấu thân thể luôn cực kỳ nhạy cảm, đây là một loại tài năng trời sinh, hơn nữa hơn một kiếp người luôn được bồi dưỡng rèn luyện, đừng nói là dịch dung, cho dù là giải phẫu thẩm mỹ cũng không qua được con mắt của hắn, chỉ cần hắn chú ý thì liếc mắt một cái đã có thể phán đoán ra nam hay nữ, người quen thuộc cho dù bắt hết óc cải biến diện mạo của mình, trong mắt của lâm khiếu đương cũng không khác nhau là mấy. Nạp Lan U bỗng nhiên có cảm giác không có chỗ nào che giấu được, lòng hiếu kỳ đối với thiếu niên này lại tăng thêm một bậc, thậm chí nàng còn suy đoán người này có đúng là một tiền bối cao nhân đang ngụy trang hay không? Võ đạo đại hội không phân chia riêng rẽ võ tông hay đạo tông quyết đấu, đây coi như là một cách chắc thí năng lực tác chiến thực tế rất tốt. Võ tông quyết đấu với đạo tông phần nhiều là bại trận nếu ngang cấp bậc nhưng cũng không phải tuyệt đối. Vẫn như cũ sẽ có người yếu chống lại người mạnh, hơn nữa võ tông đấu tới đạo tông cho dù thất bại, cũng không nhất định bị loại. bát đại tông phái còn xem xét năng lực ứng biến trong quá trình quyết đấu. Bất quá trong quá trình chiến đấu của tu luyện giả trung quy là cực kỳ tàn khốc, không có quy tắc hạn chế gì nhiều. Ngoại trừ hạn định thời gian cho một trận quyết đấu, chỉ có một bên lên tiếng chịu thua thì trận đấu mới kết thúc. Nếu như không chịu thua thì trận đấu vẫn được tiếp tục cho tới khi có một người ngã xuống Bởi số người lên thi đấu rất nhiều Thời gian lại cấp bách Thời gian quyết đấu tương đối ngắn Trong vòng 1 phần 3 nén hương phải kết thúc trận đấu Vô luận có phân ra thắng bại hay không Đều phải dừng trận đấu lại Sau đó bát đại môn phái sẽ cử người ra phán định xem ai là người thua ai là người thắng Thua thì lập tức cút xéo Người thắng tiếp tục tham gia vòng lựa chọn tiếp theo, cứ thế cho đến khi chỉ còn lại 50 người liền tự động kết thúc, cuối cùng do bát đại môn phái đến chọn những người này. Bất quá năm nay lại nhiều hơn một hạng mục đó là quyết đấu nhiều người theo trận pháp, tức là tổ hợp hai người trở lên, phối hợp công phòng, tương hỗ quyết đấu. Hạn mức cao nhất là 10 người, vượt qua 10 người sẽ không được tham gia. Bởi vì đây là lần đầu tiên thêm vào hạng mục quyết đấu chiến trận tổ đội nên thực tế nhân số tham gia đại hội lần này cũng không phải quá nhiều. Tổng cộng cũng chỉ có hơn 700 người, tính theo tổ đội thì có hơn 150 đội. So với hơn 2.000 người tham gia quyết đấu một đối một mà nói, hiển nhiên áp lực sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Có người nói nguyên nhân lớn nhất của việc thêm hạng mục quyết đấu chiến trận tổ đội là vì tại chiến trường Tây Bắc bát đại môn phái chịu thiệt hại khá nhiều. Tại chiến trường Tây Bắc từ rất lâu vẫn thường diễn ra những cuộc chiến tranh quy mô nhỏ. Liên minh Tây Bắc lộ Á mấy nghìn năm nay vẫn nhìn quốc thổ yên viên quốc mà thòm thèm, thường thường vẫn tổ chức những cuộc tập kích sát biên giới. Nếu như họ phát giác ra sự phản kháng không quá mạnh lập tức sẽ phát động chiến tranh thần tốc tiến sâu hơn vào hiên viên quốc. Liên minh Lũ Á vốn có đất đai rộng lớn hơn hiên viên quốc rất nhiều thế nhưng đại bộ phận lại hoang vắng cằn cối. Còn lại là Thảo Nguyên, khu vực thực vật thấp lùn. Đây là một quốc gia sống theo kiểu dân du mục. Chủng tốc của Liên minh Lũ Á rất đa dạng nhưng lại chủ yếu do ba đại chủng tộc không chế quyền lực của Liên minh. Bộ lạc người dã man, bộ lạc lang nhân, người sói, và bộ lạc ải nhân. Ba đại bộ lạc này đều thuộc loại bưu hãn có tiếng, cũng có phân loại chức nghiệp riêng. Dân chúng bình thường trong hiên viên quốc căn bản không có khả năng chống lại, chỉ có tu luyện giả mới có thể so sánh được. Ba năm trước đây đột nhiên Liên minh Lộ Á khởi động tấn công hiên viên quốc quy mô khá lớn, đệ tử của bát đại môn phái đóng quân tại biên giới trở tay không kịp. Tuy rằng đánh lui được liên minh lộ á, thế nhưng trong thời gian trước đó tổn thất không nhỏ, luận năng lực đối chiến cá thể đơn độc của đệ tử cấp thấp mà nói. Cho dù là đệ tử chính thức của bát đại môn phái cũng không phái đối thủ của bộ tộc người dã man, lang nhân và ải nhân. Trong khi hỗn chiến phi thường thua thiệt, nói trắng ra là tiểu binh không bằng người ta. Trong trận chiến đó, bát đại môn phái chỉ có hồng diệp cốc không có nhiều thiệt hại. Ngược lại lại chiếm tiện nghi không nhỏ, Bảy đại môn phái đều tổn hất hơn 1.000 đệ tử, mà Hồng Diệp Cốc chỉ có hơn 10 người tử vong. Hồng Diệp Cốc là một môn phái đạo tông tồn tại rất đặc thù, các nàng chỉ thu nữ đệ tử, nữ tính cho dù có xuất sắc trên các phương diện như thế nào, Trung Quy vẫn luôn yếu hơn nam giới. Bởi vậy Hồng Diệp Cốc từ xưa đến nay vẫn nghiên cứu trận pháp đoàn thể đối chiến. 3 đến 9 người hợp lại tạo thành một chỉnh thể chiến đấu, nhiều người trừ bộ lẫn nhau, chú ý công thủ, hiệu kêu của phi thường rõ ràng.